Cảm ơn con. Khi mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày, ngán đến mất ăn, mất ngủ, ngán từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ con bội phần. Khi mẹ sinh con, bố ở bên ngoài, tim lo đến thắt lại, lúc ấy bố mới càng thương bà nội đau quằn quại một ngày trời mới sinh ra bố, bởi bố ra ngực. Khi nghe tiếng con khóc v้าง trong phòng hộ sinh, bố mới hiểu được cái cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố làm rơi cả nồi nước nóng bị bỗng chân mà ông vừa khóc vừa cười. Con sinh ra hồng hào khỏe mạnh, bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao cái con nhỏ bé xíu này lại là con mình, con bé đến mức bố không nhận thấy nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, chỉ thấy tóc con đen ướt, da đỏ ao, lấm tấm vảy ở đầu mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, bố ngỡ ngàng với cả bản thân mình, đã là bố rồi sao? Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh, con bỗng bị sụt cân, Vàng da vì mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách mẹ đi chiếu điện, bố nhìn con trần truội nằm trong lồng kính, ngủ li bì, lúc thì quay phải, lúc quay trái, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa và từ đó bố mới thật sự hiểu mình là bố. Bố hiểu rằng bố có thể có con mà cũng có thể mất con, sinh mệnh bé nhỏ của con tùy thuộc hoàn toàn vào sự chăm lo của bố mẹ. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đến thế, bố hiểu ra con nằm kia là một phần xương thịt Một phần số phận của mình Bố biết bố sẽ yêu thương con suốt đời Bố yêu con cả khi con khỏe mạnh hồng hào Mặc cái váy trắng mới ngồi ôm bình xăng trên xe Tóc tơ vàng miệng màng Mồm liếu lo đủ thứ chuyện ở lớp mẫu giáo Để lúc đi thì tỉnh như sáo Lúc về thì ngủ gục trên vai bố Bố chưa từng yêu một ai như yêu con Bố yêu con cả lúc con mặc áo may ô Quần đùi như con trai Ngịch bùng ngoài cống lấm lem như một thằng quỷ nhỏ bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông, con khóc váng lên, "Bố ơi cứu con, cứu con." Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp 1 rồi mang bài tập viết đầu tiên được điểm 4 về nhà khoe rối rít, "Bố ơi, con có điểm này." Bố yêu con cả khi con tha em như con mèo tha con chuột đi chơi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, những lúc con hát ru em ngủ, cả lúc con nấu bữa cơm đầu tiên cháy khét. Bố yêu con vì đơn giản một điều con đã dạy bố nhiều điều bằng sự hiện diện hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố và bằng sự hiện diện đó con đã khiến cuộc sống của bố không bao giờ tẻ nhạt, đầy những trải nghiệm cả đau khổ và thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện ra rằng bố cao thượng hơn, vị tha hơn, trưởng thành hơn kể từ khi con sinh ra. Với tất cả những điều con đã làm, bố cảm ơn con. Bố của con